các bạn thân mến. Thực chất của cuộc dạo chơi lúc đã về đêm của ba em James Caldean là để tìm hiểu xem bố Articus đang làm gì. Họ vòng qua văn phòng của ông Articus nhưng ông không có ở đó. Họ đoán ông Articus sẽ tới gặp ông Underwood, là người điều hành tờ Miccom Chiefern, vốn tọa lạc ở nơi khá gần với nhà tù Miccom. Tại đây, họ đã thấy ông Articus đang ngồi đọc cái gì đó. Bài nghe bí mật theo dõi các hành động của ông Articus, họ lại thấy ông gặp gỡ với một số người lạ mặt. Mặc cho James ngăn cản, Scott đã lao về phía ông Articus trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Articus yêu cầu James đưa Scott và Dean về, nhưng James không đồng ý. Trong lúc tình hình đang trở nên căng thẳng, thì Scott trở nhận ra một trong số những người lạ mặt là ông Cunningham, bố của Wester, một người bạn cùng lớp với Scott. Chính sự quen biết tình cờ này đã khiến không khí dịu xuống và đám đông quyết định chọn cách giải tán. Thì ra, họ là đám người đến tìm Tom Robinson và ông Articus cùng ông Underwood đang cố gắng bảo vệ Tom. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chiếc xe chở toàn các bà đi ngang qua chúng tôi Họ đội mũ vải và mặc áo tay dài Một người đàn ông dâu riê đội mũ len điều khiển xe James nói với Đi Đằng xa có một nhóm người theo phái mong tu Họ không có nút áo Họ sống sâu trong rừng Gần như chỉ buôn bán với bên kia xong Kiếm khi đến may căm Điền khoái chí Mắt của tất cả họ đều xanh Riem giải thích, và những người đàn ông này không thể cạo dâu sau khi cưới vợ. Vợ họ thích họ mơn trốn các bà bằng dâu của họ. Ông Bilab cưỡi lừa đi ngang và vẫy chào chúng tôi. Riem nói, ông này ngộ lắm nghe. X là tên ông ta, không phải viết tắt tên ổng đâu. Có lần ông ta đến tòa án và người ta hỏi tên ông ta, ông ta nói X Bilab. Viện thư ký yêu cầu ông ta đánh vần, ông ta liền nói X. Yêu cầu lần nữa, ông ta nói X. Họ cứ hỏi vậy, cho đến khi ông ta viết chữ X, ra một tờ giấy đưa lên cho mọi người xem. Họ hỏi vì sao mà ông ta có tên đó, thì ông ta bảo khi ông mới ra đời, người nhà ông đăng ký cho ông như vậy. Khi cả hạt đi ngang qua chúng tôi, James kể cho đi những câu chuyện và quan điểm chung của những nhân vật nổi bật hơn. Ông Tensau Jun ủng hộ luật cấm rượu. Cô Emily David lén hít thuốc lá bột. Ông Björn Water chơi được vĩ cầm. Ông Rexlet đang làm hàm răng giả thứ ba của ông. Một xe chở hàng đầy những công dân mặt mày nghiêm trang khá thường xuất hiện. Khi họ chỉ vào sân nhà cô Mau Đi Akin Sơn đang rộ nở những bông hoa mùa hè, thì chính cô Mau Đi bước ra hàng hiên. Có một cái gì đó khác lạ ở cô Mau Đi. Đứng trên hiên nhà, cô ở quá xa nên chúng tôi không thể thấy rõ nét mặt cô, nhưng chúng tôi có thể biết được tâm trạng cô qua cách cô đứng. Cô đang chống nạnh, vai cô hơi xuôi xuống, đầu cô ngẹo sang một bên. Cặp kính cô lấp láy trong ánh nắng. Tôi biết cô đã bày ra một nụ cười cực kinh dị. Người đánh xe ghiềm lửa chậm lại và một phụ nữ giọng the thế nói vọng ra kẻ đến trong phổ hoa sẽ ra đi trong tăm tối. Cô mau đi đáp, lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt. Tôi đoán những người theo phái rửa chân nghĩ rằng Quỷ sứ đang trích dẫn kinh thánh về mục đích của hắn, vì người đánh xe thúc bọn lửa tăng tốc. Lý do tại sao họ phản đối cái sân của cô Mau Đi là một điều bí ẩn. Điều bí ẩn đó càng tăng lên trong đầu tôi, bởi vì đối với những ai dành cả ngày ở ngoài trời, thì sự thông thạo kinh thánh của cô Mau Đi thật sự ấn tượng. Rìm hỏi tụi tôi đã thả bộ sang đó, sáng nay cô có đến tòa án không? Cô đáp không, sáng nay cô chẳng có việc gì với tòa án cả. Đinh hỏi, cô không xuống đó để theo dõi sao? Không, quả là bệnh hoạn, theo dõi một kẻ khốn khổ bị sử tội chết. Nhìn tất cả những người kia xem, trông cứ như một ngày hội của người La Mãi. Tôi nói, họ phải sửa anh ta công khai, cô mau đi, nếu không làm vậy là sai. Cô nói cô biết. Đâu phải chỉ vì nó công khai mà cô phải đi có đúng không? Cô Stephanie đi ngang qua. Cô đội mũ và đeo găng tay. Cô nói, nhìn nắm người kia kìa. Bạn sẽ nghĩ là William Jenning Prian đang nói. Cô mau đi hỏi, chị tính đi đâu vậy Stephanie? Tôi tới siêu thị. Cô mau đi nói cả đời cô chưa từng thấy cô Stephanie đến siêu thị. Với cái mũ trên đầu Cô Stephanie nói phải Tôi nghĩ mình có thể ghé mắt vào tòa án Để xem article làm gì trên đó Tốt hơn Là chị nên cẩn thận Kẻo ông ta trao cho chị Cái chát hầu tòa Chúng tôi yêu cầu Cô mau đi giải thích Cô nói cô Stephanie Có vẻ như biết quá nhiều Về vụ án này Nên cô cũng có thể bị triệu tập Để làm chứng Chúng tôi dằn lòng đến trưa, khi bố Atiket về nhà dùng bữa trưa, và nói họ đã dành cả buổi sáng để chọn ra bồi thầm đoàn. Sau buổi trưa, chúng tôi ghé qua Đón Đin và xuống thị trấn. Đây là một ngày hội. Vòng buộc công cộng không còn chỗ cho một con vật nào nữa. Lừa và xe ngựa được buộc vào mọi gốc cây còn trống. Quảng trường tòa án đầy những nhóm cắm trại, bày báo ra, ngồi giữa đất, ăn bánh quy với siro và uống sữa nóng, rót ra từ những chiếc bình trái cây. Vài người gặm thịt gà nguội và thịt sườn chiên nguội. Vài người khá già hơn, chiêu thức ăn bằng Coca-Cola, đựng trong ly soda dạng bầu tròn, mua từ tiệm tạp phẩm. Những đứa trẻ có khuôn mặt mũm mỉm, vung roi ra qua đám đông và trẻ sơ sinh vụt đầu và vũ mẹ. Ở góc xa quảng trường, những người da đen ngồi lặng lẽ ngoài nắng, ăn trưa với cá mòi, bánh quy, và những hương vị sống động hơn của Nicola. Ông Đôn Phơ ngồi với họ. Đi nói rơi mà, ông ta đang uống từ một cái bao. Có vẻ như ông Raimông đang làm thế, hai ống hút màu vàng, chạy từ miệng ông và tuốt sâu bên trong một túi giấy nâu. Đin thể thảo, chưa từng thấy ai làm vậy sao? Làm thế nào ông ta đựng cái gì trong đó được vậy? Rêm cười khúc khích. Ông ta có một chai Coca-Cola đựng đầy rượu mạnh trong đó, làm vậy để các bà không can nhăn. Cậu sẽ thấy ông ta nhấm nhát nó suốt buổi chiều, ông ta sẽ ra ngoài một lát để nạp đầy chai lại. Thế sao ông ta ngồi với những người da màu vậy? Luôn luôn vậy. Tứ nghĩ là ông ta thích bọn họ hơn thích chúng ta. Ông ta sống một mình gần biên giới hạt. Ông ta có một bà da màu và những đứa con lai. Nếu thấy, chúng tớ sẽ chỉ cho cậu. Đi nói, chồng ông ta không có vẻ nghèo khổ. Ông ấy đâu có nghèo. Ông sở hữu tất cả đất bên kia sông. Với lại, ông ta xuất thân từ một dòng họ thực sự lâu đời. Vậy tại sao ông ta lại làm thế? Rìm nói Cái kiểu của ông ta là vậy Họ nói ông ta không bao giờ quên được đám cưới của mình Ông ta dự chủ Sẽ cưới một trong các cô con gái nhà Spencer Tôi nghĩ vậy Họ chuẩn bị một đám cưới linh đình Nhưng không có được Sau buổi thử áo Cô dâu đã lên lầu Mặt tự bắn vào đầu Súng săn, Cô ta đạp cò bằng ngón chân Thế họ có biết lý do không? James nói không. Chẳng ai biết tại sao, trừ ông Đôn Phơ. Họ nói đó là do cô ta biết được về người phụ nữ da màu của ông. Ông ta cho rằng, ông ta có thể giữ bà ta mà vẫn cưới được vợ như thường. Từ đó ông ta cứ say sưa suốt. Dù sao thì ông ta cũng rất tốt với bọn trẻ đó. Tôi hỏi James, trẻ lai là gì vậy? Nửa trắng, nửa màu. Em thấy tụi nó rồi mà cao. Em biết thằng nhỏ tóc đỏ kỳ cột giao hàng cho cửa hàng tạp phẩm không? Nó lai like trắng đấy. Tụi nó thật đáng buồn. Buồn? Nghĩa là sao? Chúng không thuộc về bất cứ đâu. Người da màu không dung chứa chúng bởi vì chúng lai like trắng. Người da trắng không chấp nhận chúng bởi chúng lai like da màu. Vì vậy chúng chỉ đứng ở giữa, không thuộc về đâu cả. Nhưng ông Đôn Phơ, hiện giờ họ nói ông ta đã đưa hai đứa con ông lên miền Bắc. Ở miền Bắc họ không quan tâm đến chúng. Đằng Kiên là một đứa trong tụi nó đó. Một chú nhóc nắm chặt tay một phụ nữ da đen đi về phía chúng tôi. Với tôi nó giống mọi người da đen khác. Nó có màu da sô-cô-la đậm với lỗ mũi to và hàm răng tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng nó nhảy chân sáo thật phấn khởi. Và người phụ nữ da đen giật mạnh tay nó để bắt nó dừng lại. Rêm chờ cho đến khi họ đi ngang chúng tôi, anh nói. Đó là một trong những đứa trẻ lai. Điên hỏi, sao cậu dám chắc vậy? Tôi thấy nó cũng là da đen thôi. Có khi cậu không thể phân biệt, trừ khi cậu biết họ là ai. Nhưng nó có nửa dòng máu của Raimông đó. Tôi hỏi, nhưng làm sao mà anh dám chắc? Scout, anh đã nói với em rồi Em phải biết chúng là ai Vậy làm sao anh biết chúng ta không phải là người da đen Chú Jack Finn nói chúng ta thật sự không biết Chú nói trong chừng mực Chú lần ngược được gốc khác dòng họ Finn Thì chúng ta không phải Nhưng theo tất cả những gì chú biết Thì có thể chúng ta đến từ Ethiopia trong cử ước Thế nếu chúng ta đến từ thời cử ước thì chuyện đã quá lâu rồi, không đáng kể nữa. Jim nói anh cũng nghĩ vậy, nhưng ở đây, nếu em từng có một giọt máu da đen, điều đó làm em thành đen hoàn toàn. Ê, nhìn kìa! Một dấu hiệu vô hình nào đó, đã khiến những người ăn trưa trên quảng trường nhòm dậy, và bỏ bừa những tờ báo, giấy bóng kính, giấy gói. Trẻ em chạy đến bên mẹ, Những đứa bé được bế lên hông, trong khi cánh đàn ông đội mũ ố mồ hôi tập hợp gia đình lại và lùa qua các cửa tòa án. Ở góc xa của quảng trường, những người da đen và ông Don Phu đứng lên phủi đít. Có ít phụ nữ và trẻ em trong số họ, điều đó có vẻ xua tan tâm trạng lễ hội. Họ kiên nhẫn chờ tại các cửa, phía sau các gia đình da trắng. Đi nói, Tụi mình vô đi. Riem nói, tốt hơn là tụi mình chờ cho họ vào hết. Nếu bố Atikert thấy tụi mình, có lẽ ông không thích đâu. Tòa án hạt may căn. Gợi nhớ đến Arlington ở một khía cạnh. Những cột bê tông đỡ mái phía nam của nó quá bề thế, so với cái trọng lượng nhỏ bé mà chúng chống đỡ. Những cây cột này là thứ duy nhất còn đứng vững, Khi tòa án ban đầu bị cháy năm 1856, một tòa án khác được xây quanh chúng, nói rõ hơn, được xây bất chấp chúng. Nhưng đối với mặt phía nam, tòa án hạt may căm mang dáng dấp thời đầu Victoria, bày ra một khung cảnh hài hòa khi nhìn từ phía Bắc. Tuy nhiên, từ một góc cạnh khác, những cây cột kiểu Hy Lạp, Được phục hồi này trong trái mắt, với chiếc tháp đồng hồ khổng lồ thế kỷ 19, chứa một công cụ gì xét không đáng tin cậy. Một hình ảnh cho thấy một dân tộc nhất quyết bảo tồn mọi mảnh vụn vật chất của quá khứ. Để đến được phòng sự án trên tầng 2, người ta phải đi qua nhiều phòng nhỏ kín mít khác nhau, dành cho các công chức trong hạt. Người thẩm định thuế. Nhân viên thu thuế, thư ký hạt, cố vấn pháp luật, thư ký lưu động, thẩm phán tòa, sửa các vụ việc liên quan đến di trích sống trong những ô nhỏ tối lờ mờ, mát lạnh, bốc mùi những tập hồ sơ mục nát, trộn lẫn với mùi xi măng ẩm thấp cũ kỹ và mùi nước tiểu ngay ngái. Ban ngày cũng phải bật đèn, luôn luôn có một lớp bội phủ trên ván sàn thô giáp. Người trong các văn phòng này là những sinh vật thuộc môi trường của họ, những người nhỏ thó với khuôn mặt xám xịt có vẻ như họ chẳng bị nắng gió chạm đến bao giờ. Chúng tôi biết bên trong rất đau, nhưng chúng tôi không ngờ được cái khối người đặc nghẹt ở hành lang tầng 1 Tôi bị tách khỏi rêm và đi nhưng đi được về phía bức tường cạnh cầu thang, biết rằng rồi rêm sẽ đến tìm tôi. Tôi thấy mình lọt giữa câu lạc bộ những kẻ ở không, và cố sao để mình càng ít bị chú ý càng tốt. Đây là nhóm các ông già, mặc quần kaki có dây đeo qua vai, áo sơ mi trắng. Họ sống cả đời chẳng làm gì, suốt những tháng ngày tàn tạ, chỉ ngồi trên mấy băng ghế bằng hỗ thông dưới bóng các cây sồi ở quảng trường. Là những người trí thú phê bình công việc tòa án. Bố Atikert nói họ giành luật pháp như tránh án tối cao pháp viện qua nhiều năm dài quan sát. Bình thường chỉ có họ là khán giả của tòa án, và hôm nay họ có vẻ bực tức vì bị gián đoạn thói quen thoải mái của mình. Khi họ nói, giọng của họ quan trọng khác thường. Cuộc nói chuyện là về bố tôi. Một người nói tôi nghĩ ông ta biết mình đang làm gì. Một người khác nói ồ không. Tôi sẽ không nói thế. Articott Finn là một người đọc kỹ, đọc rất kỹ. Cả câu lọc bộ cười khúc khích. Ông ta đọc nhiều, và ông ta chỉ làm có vậy. Người thứ ba nói, bây giờ để tôi nói với ông một chuyện binh ly. Anh biết tòa án chỉ định ông ta biện hộ cho tên đen đó. Phải, nhưng Articott quyết biện hộ cho hắn. Đó là điều tôi không ưa. Đây là tin tức Tin tức soi dọi một ánh sáng khác vào mọi việc Bố Atikert đã phải làm vậy Dù ông muốn hay không Tôi nghĩ thật kỳ lạ Là ông đã không hề hé răng chúng tôi về chuyện này Chúng tôi có thể sử dụng điều đó nhiều lần Để biện hộ cho ông và cho cả chúng tôi Ông đã phải làm việc này Đó là lý do Tại sao ông làm chuyện này Với ít xung đột hơn Và ít lộn sộn hơn. Nhưng điều đó có giải thích được thái độ của cả thị trấn này không? Tòa án chỉ định bố Atikert biện hộ anh ta. Bố Atikert quyết bảo vệ anh ta. Đó là lý do tại sao họ không thích. Chuyện này thật dối chí. Những người da đen sau khi chờ cho người da trắng lên lầu hết thì mới bước vào. Một thành viên của câu lạc bộ nói lấy gậy chặn họ lại, khoan nào chờ một chút, khoan hãy cho họ lên lầu một lát. Cả câu lạc bộ lụm cụm nối nhau leo lên, và gặp phải Đinh cùng Rêm đang đi xuống tìm tôi. Hai đứa chen qua đám đông, và Rêm gọi, Scout lên đây, chẳng có chỗ ngồi cho đâu, tụi mình phải đứng thôi. Nhìn kìa, anh nói một cách bực bội. Khi những người da đen tràn lên lầu. Những ông già đi trước họ, hẳn đã chiếm gần hết chỗ đứng. Chúng tôi thiếu may mắn. Và đó là lỗi tại tôi. Rêm trách tôi. Chúng tôi đứng khổ sở cạnh tường. tuổi cháu không vô được hả? Mục sư Ski nhìn xuống bọn tôi. Chiếc mũ đen cầm trên tay. Rêm nói, chào mục sư không được ạ, tại Skao đấy. Để xem chúng tôi có thể làm được gì nào. Một sư thận trọng lách mình lên lầu. Vài phút sau ông quay lại. Dưới nhà không còn chỗ. Bọn cháu có chịu ra chỗ ban công với ta không? Rìm nói hay quá. Mừng sỡ bọn tôi chạy trước một sư để vào bên trong tòa. Ở đó chúng tôi leo lên một cầu thang có mái che và chờ ở cửa. Một thở phì phò đằng sau chúng tôi. Ông dẫn chúng tôi nhẹ nhàng lách qua những người da đen ở ban công. Bốn người da đen đứng lên nhường cho chúng tôi chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Ban công dành cho người da màu chạy dọc theo ba bức tường của tòa án giống hành lang ở tầng 2 Từ đó chúng tôi có thể thấy mọi thứ. Bồi thẩm đoàn ngồi bên trái. Dưới những cửa sổ dài, gầy và da giám nắng, tất cả bọn họ có vẻ là nông dân. Nhưng điều này là tự nhiên. Dân thị trấn hiếm khi tham gia bồi thẩm đoàn, họ hoặc bị bệnh hoặc được miễn. Một hoặc hai người trong bồi thẩm đoàn trông hơi giống những người nhà cân ninh ham, ăn mặc tươm tất Lúc này họ ngồi thẳng và chăm chú. Luật sư tòa lưu động Và một người khác, bố Atikert và Tom Robinson ngồi tại những chiếc bàn quay lưng về phía chúng tôi. Có một cuốn sách nâu và vài tờ bìa vàng trên bàn của viên luật sư, bàn của bố Atikert chống trơn Ngay bên trong hàng rào chắn, chia tách cửa tọa với tòa, nhân chứng ngồi trên ghế lót nệm ra bò, lưng họ quay về phía chúng tôi. Quan tòa tay lo ngồi trên ghế chủ tọa, trông giống một con cá mập già ngái ngủ. Con cá hoa tiêu của ông ta ghi chép lẹ làng phía dưới ngay trước mặt ông ta. Quan tòa tay lo trông giống hầu hết các quan tòa tôi từng gặp. Hỏa nhã, tóc bạc, mặt hơi đỏ. Ông ta là người điều hành tòa án với phong cách buông tuồng đáng bậc Đôi khi ông gác chân lên. Ông thường cậy móng tay bằng con dao bỏ túi. Trong những buổi thẩm vấn kéo dài, đặc biệt là sau bữa ăn, ông tạo ấn tượng rằng ông đang ngồ gật, một ấn tượng tan biến mãi mãi, khi có lần một luật sư cố ý đẩy một chồng xếp xuống sàn nhà trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh thức ông dậy. Ông mở mắt, quan tòa tay lo lầm bầm, ông nguyên lấy. Làm chuyện đó lần nữa là ông sẽ mất 100 đô đó Ông là người đa học ngành luật Và dù có vẻ nhận công việc của mình một cách hờ hững Nhưng thực tế ông nắm vững tất cả mọi thứ thủ tục tồn tại trước ông Chỉ một lần duy nhất Người ta thấy quan tòa tay lo lâm và cảnh hoàn toàn bế tắc Trong phiên tòa công khai Và những người nhà cơn ninh ham đã khiến ông bó tay Oisarum Khu vực quen thuộc của họ đã có hai dòng họ riêng rẽ và tách biệt sinh sống từ đầu, nhưng không may lại mang cùng tên. Người họ Cunningham cưới người họ Cunningham cho đến khi việc viết chính tả tên này chỉ mang tính lý thuyết. Lý thuyết cho đến khi một người họ Cunningham tranh chấp quyền sở hữu đất đai với một người họ Cunningham và dẫn đến thừa kiện. Trong suốt cuộc tranh luận về chữ viết này, James Cunningham khai rằng mẹ ông ta đã viết là Cunningham trên các bằng khoán và các thứ. Nhưng bà thực ra là một cô ninh ham. Bà là người viết chính tả không trôi chảy, người ít đọc và đôi khi có thói quen nhìn xa xăm khi ngồi trên hành lang trước nhà vào buổi tối. Sau 9 giờ lắng nghe những thói quen kỳ dị của các cư dân Osarum, quan tòa tay lo đánh ném vụ án này khỏi tòa án. Khi được hỏi dựa vào lý do gì, quan tòa tay lo đáp, thông đồng chi án phí. Và tuyên bố ông hy vọng ở Chúa, những người kiện tụng được hài lòng vì mỗi người đều được ăn nói công khai trước dân chúng. Họ đã hài lòng, đó là tất cả những gì họ muốn. Quan tòa tay lo có một thói quen thú vị. Ông cho phép hút thuốc trong phòng sửa của ông, nhưng bản thân ông thì không. Đôi khi nếu may mắn, người ta có đặc ân thấy ông đặt một điếu xì gà khô dài lên miệng và nhai từ từ. Dần dần điếu xì gà biến mất, để vài giờ sau tái suốt hiện thành một mớ lầy nhầy, dẹp lép. Tinh chất của nó bị rút ra mà trộn lẫn với dịch vị của quan tòa tay lo. Có lần tôi hỏi bố Atikos. Làm sao bà Tây Lo chịu hôn ông ta cho nổi? Nhưng bố Atikert nói, Họ chẳng hôn nhau nhiều đâu. Bộ nhân chứng nằm bên phải quan tòa Tây Lo. Và khi chúng tôi an vị, Ông Hách Tết đã đứng trên đó. Tôi hỏi James à, Có phải người nhà UN ngồi đằng kia không? James nói ông Hách Tết đang làm chứng kia. Ông Tết, Ăn mặc tương tất cho dịp này, ông mặc bộ com lê sao dịch bình thường. Nó làm ông hơi giống mọi người đàn ông khác, không còn đôi ủng cao cổ, áo khoác, thắt lưng sắt đầy đạn. Từ phút đó ông không còn làm tôi khiếp sợ nữa. Ông đang ngồi trồm tới trước trên ghế nhân chứng, hai bàn tay đan vào nhau kẹp giữa hai đầu gối chú ý lắng nghe luật sư tòa lưu động. Vị luật sư này, ông Ginmer, chúng tôi không biết rõ. Ông từ Ebotwin đến, chúng tôi chỉ thấy ông khi tòa án nhóm họp, chuyện đó thì hiếm, vì Rem và tôi không quan tâm đặc biệt đến tòa án. Một người hỏi đầu, mặt mày nhãn nhội, chắc ông khoảng chừng từ 40 đến 60 tuổi. Rồi ông quay lưng về phía chúng tôi, chúng tôi vẫn biết một mắt ông hơi lé. Ông sử dụng con mắt đó như một lợi thế. Ông có vẻ như đang nhìn một người, nhưng thực ra, ông không nhìn người đó, mà nhìn bồi thẩm đoàn và nhân chứng. Bồi thẩm đoàn cứ nghĩ mình đang bị soi kỹ nên rất chú ý tập trung, cả các nhân chứng cũng nghĩ giống vậy. Ông Hinmer đang nói, trong lời khai của chính ông, ông Tết. À... Ông Tết nói sở kính và nói với đầu hối mình Tôi được gọi Ông có thể nói điều đó với bồi thẩm đoàn không ông Tết Cảm ơn Ai đã gọi ông Ông Tết nói Tôi được ông bốt gọi đến Ông bốt UN đằng kia Một đêm Đêm nào thưa ông Ông Tết nói Đó là đêm 21 tháng 11 Tôi sắp rời văn phòng về nhà Thì ông UN bước vào Ông ta rất kích động Và nói, hãy tới nhà ông ta liền, một tên mọi đen nào đó đã cưỡng hiếp con gái ông ta. Thế ông có đi không? Chắc chắn, tôi lên xe lái hết tốc lực. Và ông đã thấy cái gì? Tôi thấy cô ta đang nằm trên sàn nhà, ngay giữa phòng trước, phòng bên phải, khi tôi bước vào. Cô ta bị đánh tơi bời, nhưng tôi đỡ cô ta đứng dậy, và cô ta rửa mặt trong cái xô nơi góc nhà. Rồi nói cô ta không sao. Tôi hỏi ai làm đau cô ta? Cô ta liền nói đó là Tom Robinson. Quan tòa tay lo. Bây giờ đang tập trung vào các móng tay của ông. Nhìn lên như thể ông đang mong đợi một sự phản đối. Nhưng bố Atiket im lặng. Đã hỏi cô ta có phải anh ta đánh cô như vậy không? Cô ta nói phải. Hỏi cô ta có phải anh ta lợi dụng cô không? Cô ta nói phải. Vì vậy tôi đến nhà Robinson, rồi trở lại mang anh ta theo. Cô ta nhận rằng anh ta chính là người đó, thế nên tôi bắt anh ta. Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Ông Ghimmer nói cảm ơn. Quan tòa tay lo nói. Atticus, có hỏi gì không? Bố tôi nói, có. Ông đang ngồi sau bàn của mình, ghế kéo lệch sang một bên, chân ông bắt chéo, một tay để trên lưng ghế.